Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trên lưng rùa, nắp quan tài cao ngang ngực của điều bé. Ở trên quan tài có một khe hở nhỏ như là đường dường như có một cái khe rất mỏng để thông khí vậy. Cái khe hở chạy dọc nắp quan tài. Có lẽ đây là đường phân tách giữa nắp quan và thân quan. Điều bé run run lùi lại đằng sau Cơ thể lạnh toát mồ hôi Đèn pin trên tay vô thức rọi dọc, dọc theo thân quan tài Nước sơ nực trên quan tài Chẳng biết đã có từ bao giờ Ấy mà sau bao nhiêu năm Bị vùi trong lòng đất Ếm khí Nó vẫn cứ sáng bóng Chẳng mấy chốc Điều bé đã lùi sát vào tường Mắt vẫn không rời cái quan Nó sợ hãi khi nghĩ đến Ở bên trong ấy sẽ có một cái xác chết thối giữa sẽ nhảy ra giống chực như trong mấy bộ phim nó hay xem ở dưới huyện mồ hôi đã chảy ướt đẫm cả mắt cay xè đều bé đưa lên rụi rụi mắt bất giác khi nó nhìn lên bên cạnh chiếc quan tài còn có một cái bàn à mà không nói đúng hơn là nó là một tảng đá to trên mặt nhẵn nhụi bằng phẳng có vài vật dụng được xếp trên ấy và phủ lớp bụi vàng khè. Bản tính hiếu kỳ xen lẫn sự tò mò không thể kiềm chế được, Điểu Bé run rẩy lại gần. Hít một hơi, thổi đám bụi ở bên trên. Điểu Bé ho sặc sụa, nước mắt đã bắt đầu chảy ra. Lớp bụi tan dần, Điểu Bé soi lên những vật kỳ lạ để ở trên bàn đá. Thứ đầu tiên đập vào mắt nó là một cuốn sách, bọc trong một lớp bìa dày. Bên ngoài đen xì, điểu bé lật lật xem một hồi, phát hiện ra cuốn sách này được bọc bằng da trâu. Điểu bé ngạc nhiên lắm, trâu đối với người đồng bào được coi là con vật linh thiêng gần gũi, vậy nên họa hoàn lắm. Có khi mấy năm, ở những dịp lễ lớn mới thịt lấy một con, lấy da để làm trống, lấy thịt mang cúng ràng, số còn lại được chia đều cho dân bản. Nhà thì xẻ ăn dần, nhà thì xiên thành từng sâu, đem treo trong bếp, để cho những thớ thịt ám mùi khói, không bị thối rữa. Có thể nói, châu ở trên buôn làng rất quế. Trước nay dùng da châu để đóng sách là điều điều bé cũng ít nghe ở đồng bào mình. Điều bé tò mò lật ra một cách cẩn thận từng trang giấy đã ngả màu ố vàng, đã gạt đi nỗi sợ hãi. Quan tài vẫn cứ nằm ở đó. Nhưng Điều bé dường như đã quên đi sự tồn tại của nó. Đôi mắt nheo nheo, cố đọc từng chữ trong ánh đèn pin lập lòe. Điều bé nhận ra là chữ viết của tộc người Sting. Những chữ viết trên ấy không tuân theo nghĩa nào hoàn chỉnh. Điều bé dù rất thông thạo chữ viết của tộc mình cũng không hiểu nổi. Điều này cũng giống như người Kinh. Đọc những chữ tên trên tờ sớ Lúc mà người ta làm lễ trấn trạch nhà mới Mân mê cuốn sách một hồi Trong đầu đầy dẫy những câu hỏi Chưa có lời đáp Đều bé sự tính Sẽ mang về gặp già làng để hỏi. Có lẽ với vốn kiến thức của ông Thì ít nhiều Cũng sẽ nhìn ra được bí mật trong cuốn sách Gấp cuốn sách lại cuộn tròn Định bụng nhét vào trong túi quần ấy thế nhưng túi quần thì nhỏ, mà cuốn sách thì dày, điểu bé không đút lọt. Bất đắc dĩ, phải đặt tạm cuốn sách ở lại bàn đá. Nhét áo vào bên trong quần, mở hai hàng cúc áo cho vào trong lồng ngực. Bởi vì bìa sách được làm bằng da trâu cứng đờ đờ cọ vào người, khiến cho điểu bé cảm giác cồm cọc, khó chịu, thậm chí là có chút ngớ ngáy. Điểu bé đưa mắt nhìn những thứ còn lại bày biện ở trên bàn đá Chỉ thấy vài tờ giấy màu đỏ Nhỏ như cỡ hai đầu ngón tay Trải bên dưới mấy viên đá quậy Bên cạnh còn có cả mấy cây bút lông Loại bút mà thời nay Cũng chỉ còn một số người dùng Viết thư pháp Điều bé cũng không để tâm Bởi vì trong mắt của nó Đây chỉ là mấy tờ giấy lộn cũ mục Điều bé để nguyên vị Cắt thứ lên trên bàn đá mà chẳng buồn động tay, nó bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, tay che miệng, mắt nhắm tịt, ngáp ngắn ngáp dài, đôi chân vô thức dạo một vòng, chẳng biết đi đến đâu cho đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện